Cấm lụa đào chương 1 ông tư thức dậy sớm ra giường tưới cam như thường lệ ông đã chăm chút mấy chậu cam từ muơi bữa nay ông dựng chiếc gà mo vào gốc cam và ngước lên nhìn kiến vàng bỏ ổ trống bộn vì kiến hôi Lũ bất lương này từ đâu tới phá Làm đồng loại tan nát cửa nhà Ông hoằng nhánh cam xuống Bẻ một chùm trái ứng dạ Nghiêng qua lật lại xem xét Kiến vàng thưa Thì cam sẽ ít nước và chai dần Phải đánh đuổi chúng Thì vườn cam mới tốt được Ông tư tưới xong Đem cam vô nhà Thì thằng Minh cũng vừa thức dậy Đêm qua nói với thằng Bảo Hai anh em đi cấm câu được một cặp cá lóc cháu ông tư nói với con, con đèm cam với cá biểu cho thầy tám trước khi nhập trường ngang con. Thằng Bảo đang ngủ nghe nói ngồi bật dậy phóng xuống đất, ôi ba để con dẫn ảnh đi đường tắt cho mau ngang ba. Thằng Bảo định lấy sợi dây lạng cà, xỏ ngang cá còn Minh thì cầm mấy trái cam, nhưng ông tư nói, ừ. À, món gì mình biếu cho thầy Thì cũng phải ngon lành và trang trọng Càng thì để trong rổ cho nó khỏi dập Còn cá thì bỏ trong gió đàng hoàng Vậy đó, mới phải là cái lễ của trò đối với thầy chứ con Con nên nhớ câu Không thầy đâu mày làm nên nghe con Hồi ba đi học chữ nho đó, Ông nội cứ luôn luôn nhắc nhở cái câu quần sư phụ Bà Tư bắt thêm cặp trây vàng mộng và xúc một quả nếp trắng Đặt mấy quả cam vào rồi dặn Minh Con bưng cam và nếp để thằng Bảo nó xách cái giỏ cá Mà nó bưng nếp tới, chứ để nó bưng nếp tới đó không còn một hộp à. Vậy là anh em khởi hành Thầy Tám dạy trường sớm Trường của thầy cứ dời chỗ luôn Có khi là mái nhà của cha mẹ học trò hảo tâm Có khi chỉ là cái tròi trống của người nhà giàu để dành chất củi. Chỗ nào không dột, nắng không chói, đủ lót một cái bàn hoặc bộ gián, thì đó có thể là nơi dạy học của thầy. Thầy không học trường sư phạm, nhưng cả trăm trẻ con trong xóm, đứa trước, đứa sau, đều đến đây thọ giáo. Nhiều đứa đã vô trường làm, lên trường quận, trường tỉnh, trong số đó có minh.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 À, tụi em à, tới chừng nào thì thầy dạy chừng đó thôi à Khi ở nhà có chuyện, cha mẹ tới kêu diệt Thì xong rồi trở lại học tiếp Mình sự nhớ ra hồi trước mình cũng vậy Cứ tới học, chừng nào thuộc thì thầy phóng bài mới Chứ đâu có cái thời dụng biểu Giờ nào bài nấy như ở trường nhà nước Bảo dắt anh đi len lỏi qua hè nhà của bà bảy Người đảo cao đài, thường mua nắm mối của bảo băng qua giường ông hai nghi đạo thiên chúa xẹt qua trước cửa nhà ông tám kỳ chuyền trên đầu bập lá qua xẻo nhỏ quân bộ còn là những đoạn đường mới trong vườn do lũ học trò mở mang để đi ngang về tắt cho mau ở tỉnh mang guốc trên mặt đường mặt đường là chán nhựa vừa đi vừa hút gió nhạt tây khỏe ru bàn chân không khi nào bị dớt còn ở đây mặt đất đầy lỗ chỗ chân trâu Đầu bập lá nhọn như gương, Cũng phải bước lên. Nhiều khi phải đi cây cầu mọc, Chạy dù qua thân cây mà cao bắc ngang mương, Nếu đi chậm sẽ té, Có quảng lại phải lết mình qua kẹt lá, Bương tới. Con đường ngoằn mèo này bảo thuộc lòng, Và đi nhanh như gió, Làm anh nó bước theo mướt mồ hôi. Đang đi bỗng bảo đưa cái vỏ cá cho Minh Sách. Anh hai à, để em bắt tụi cồng gió đỏ xanh này chơi ngang hay nói xong nó lội xuống mương nó bắt cồng gió xong rồi lại lơ lên ơi để em móc cái hang này cái chút đã hang gì mà móc vậy bảo bảo trỏ vô mé bờ có dấu đất đụng quả quyết nè anh thấy không cái dấu chân ếch còn mới tinh nè nói xong nó thò tay vô hang miệng liến khắn tiếng lìa ha ha Để em bắt cái cặp ếch này về cà ri cho ba nhậu ha Đã rồi, ha, ha Bỗng bảo ré lên rồi rút tay ra Một con cua biển già ngín Đeo dính lấy tay cậu bé Bảo dung mạnh nhưng chú cua không sức Hai chiếc càng cua kẹp cứng tay bảo như cái kìm sắt Bảo nhăn nhó nhưng không có vẻ hốt quản Có lẽ cậu bé đã từng bị cua kẹp nhiều lần nên không sợ Cậu đưa tay lên mé bờ bảo minh Ôi anh, anh lấy, anh lấy cái, cái cục đá kia kìa Anh, anh, thẳng lên lưng nói giùm em coi Minh buông vỏ cá và quả nếp xuống làm theo lời bảo Con cua bị đập bể mu, càng rụng lìa thân Nhưng vẫn còn kẹp dính tay thằng nhỏ Bảo đưa tay lên miệng cắn rớt rớt như nhai xương giòn Hai chiếc càng cua rớt xuống bùng với mấy giọt máu Bảo quệt vào quần, giọt lên bờ Đưa tay lên miệng hút máu Vứt lá nhai đắp vào với thương Rồi nhập chú cuông rất ngư Bỏ vào một Bỏ vào giỏ một cách thoải mái Hai anh em lại tiếp tục đi Minh thương em Minh nói ơi dà, cái càng cua bén quá ha em Lũng thịt sâu không em Bảo không trả lời theo câu hỏi Mà lại cào nhạo Cái thứ đồ vô riêng Nhà của người ta lại nhảy vô ớt cạn Hả? Em nói cái gì vậy? Nhà gì? Của ai vậy em? À anh không biết chứ Đó là cái hang ếch Cua nó tới Ếch sợ nên bỏ đi Cua chiếm lấy Chứ nếu là hang cua Em biết liền hả? À cua bò Cua bò khác dấu chân ếch Anh biết không? Tại vì em sơ ý Nên mới bị nó kẹp đấy chứ Ê à, gần tới trường chưa vậy em? Còn chút xíu nữa à. Buổi bữa nay em không đi học hả? Anh sắp lên tỉnh nên ba biểu em ở nhà chơi với anh, mai em sẽ phụ khiên tiếp đồ của anh vô chợ, đưa lên mua xe, chứ mình anh dắt sao nổi. Nói vậy chứ anh thích đi đò hơn. Minh nhìn chú cô bị thương trong võ lắc đầu. Trời ơi cái con cô bầm dập như vậy, sao mà cho thầy được em? <cười> Anh không biết chứ Nó mà có còn nguyên đi nữa Cũng không có cho thầy được đâu Sao vậy <cười> Trời ơi Vì ông thầy ống ruộng răng hết rồi Ngay sao mà bể được Minh sực nhớ ra Thời gian qua hồi Minh học giữa lòng Cho tới bây giờ Đã bao nhiêu năm rồi Lúc đó ông Minh nhỏ hơn Bảo bây giờ Tới trường có khi ông Tư phải cổng Đưa tới Bỗng Bảo hỏi bất ngờ Anh Minh à, anh ở ở trển anh có có gặp cái ông cạc ông cạc nô không anh? Ông cạc nô nào? Cái ông ở trên trển nó mà, không anh đâu có gặp ông cạc nô nào. Sao thầy nói là ông ở trên đó mà? Minh chợt hiểu ra ông cạc nô là ai rồi. Ông ta ở trong sách luân lý giáo khoa thư. Minh được thầy dạy ở trường làng sao bây giờ học trò trường sớm như bảo mà cũng học tội nghiệp cái bộ óc non nớt của bảo có biết cạc nô là ai mà cũng nhớ à, thầy nói ông cạc nô ra sao em minh hỏi thằng bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp à, à, thầy nói ông cạc nô đó hồi nhỏ ổng với thầy ổng học với thầy sớm như là tụi em bây giờ học với thầy tám gì nè khi lớn lên nó ổng làm quan rồi ông trở lại trường thăm thầy anh biết ông thầy đã già mắt yếu nhìn hổng ra ông ta mới nhắc lại là dạ thưa thầy tôi là cạt nô đây thầy còn nhớ tôi không vậy đó rồi nó hỏi anh à, hồi trước bộ thầy không có dạy cho anh sao à, có à, có không có không có không có anh vô trường chợ rồi mới học chứ Ờ, cái ông cạn nô đó bây giờ ở đâu ở đâu vậy anh? Ổng ở bên Tây á, chứ không ở bên này đâu Thằng Bảo ngớ ra, nó không biết bên Tây là ở đâu Nó nghe ngô cười, <cười> Vậy mà em cứ tưởng ổng bên mình Và ổng cũng học một thầy với anh và em như vậy chứ <cười> Minh vút đồ em, không phải vậy đâu em mà Đó là chuyện bên Tây chứ không phải là chuyện ở bên mình Anh, anh, anh bộ bên mình không có ông Cạt Nô sao anh? thì cái đó có chứ sao không, nhưng tại vì không có ai viết ra được Thằng Bảo dắt Minh đi một chập nữa, thì tới trường, nó dừng lại khẽ bảo với vẻ mặt nghiêm trang Anh à, ông thầy đã cưới vợ, chứ không có ở cuki kia như trước nữa của hồi nào sao anh không biết? Lâu rồi, thầy có con trai bằng em về nè, nhà bà thầy bây giờ là trường học đó anh, anh nhớ chào bà thầy luôn nghe Thầy đã có vợ, có con, chuyện đời đã thay đổi nhiều mà minh vì mài miệt. Dưới bút nghiêng, cứ tưởng là mọi việc đều như cũ, trong lúc không có gốc cây ngọn cỏ nào còn nguyên, không có người nào còn trẻ như trước mãi lo học hành lắm lúc minh cũng không nhớ tới thầy xưa bạn cũ thằng Bảo vô lớp bạn học của nó trốn mắt nhìn vì theo sau nó có người lạ mặt mũi trắng trẻo vảnh trai thầy Tám đang giảng bài ngưng lại tuột mắt kiến xuống khỏi sống mũi để nhìn thằng Bảo nhại miệng nói trước dạ thưa thầy ba cháu biểu đem cho thầy ít trái cam một lít nếp nhà cá lóc cá trê Nói xong nó đem quà giật thẳng xuống bếp đưa cho bà Tám Nhân tiện xin miếng dẻ để dịch chết thương Rồi ra ngồi học như thường Còn Minh thì đứng tầng ngần trước mặt ông thầy cũ Mà tưởng người nào khác Râu tóc thầy bạc trắng Thân hình gầy nhôm Mắt nheo nheo như muốn hỏi Chú là ai Minh qua phút bàn hoàng chắp tay cúi đầu Dạ thưa thầy con là Minh đây thầy Thầy còn nhớ con không Minh đó à? Nói vậy nhưng thầy vẫn chưa xác định Minh là ai? Dạ, bé Minh nhõng nhẽo của thầy Hồi xưa thầy thường cho kẹo dừa nè thầy Rồi một đứa học trò giọt miệng Dạ, anh Minh là anh thằng Bảo đó thầy À trà, vậy hả? Lâu nay con đi đâu? Dạ, thưa thầy, con vẫn còn đi học Ông thầy già nheo mắt Kéo kiến lên như để nhìn cho rõ hơn mắt trần Vì trong đời ông dạy Đến cả trăm học trò Có thể có dạy ba trò minh Chứ không phải chỉ có một Con học ở đâu bây giờ? Dạ thưa thầy Con học ở trên tỉnh thầy ạ Trời đất Xa dữ vậy sao con? Dạ Ông thầy già lại tuột mắt kiến xuống Bước tới non sát mặt minh Như để nhìn cho gần thêm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 Ông già nó là chú Tư Chú vừa tới nhờ mình coi ngài dùm đó Ông quên rồi sao? Ờ, à, à, à, à, tôi nhớ ra rồi Coi cái ngày đám hỏi cho nó đó mà Thầy Tám nheo nheo mắt rồi tỏ vẻ ngạc nhiên nói với vợ Nói vậy là tôi coi ngài đám hỏi cho cái thằng này đây hay sao? Ừ, nó đó là chưa còn ai nữa Trời ơi Mới ngày nào Nó tới học với tôi Tôi phóng bại xấu đứng cho nó Cho nó đồ Nó làm đổ mực bích cả trang giấy Rồi khóc đòi về Vậy mà bây giờ Đã lớn cỡ này rồi Mười mấy năm rồi Tôi đâu có gặp lại nó lần nào Ờ Ông nói Mấy năm trước Chú Tư Có đem bánh tét bánh phòng Tới cho ông vào ngày mùng 2 Tết đó Rồi năm nào bãi trường nó cũng tới thăm ông mà Ờ, vậy thì tại tôi quên Con nít đông quá làm sao tôi nhớ hết Rồi thầy tám quay lại nói với Minh Con học tới lớp mấy rồi Dạ thưa thầy, năm nay tự trường trở lại là con lên năm thứ tư Ủa, sao kỳ vậy Thầy nhớ hồi lớp ba trường làng là con mới có 7 tuổi Sao bây giờ con lại xuống lớp tư? Minh lễ phép thưa Dạ thưa thầy Năm thứ tư là năm cuối cùng của ban trung học Chứ không phải lớp thư, lớp tư trường làng thưa thầy À chà chà Vậy sao? Dạ Vậy thì sau khi đậu bằng thành trung Con có thể xin về Vậy như lớp nhất ở trường làng rồi phải không con? Dạ Dạ đúng rồi thầy Trời đất Con đã học lên tới đó rồi sao? Thầy Tám sửng sốt dây lâu Vậy mà thầy đâu có hay? Ông thầy xóm đứng lặng Nhìn đứa học trò của mình Ông mường tượng ra con đường nó đã đi Và con đường nó sắp tới Ông lẩm nhẩm Cha hơn con, con hơn cha <cười> Con hơn cha là nhà có phước Trò hơn thầy trường càng có phước hơn thầy tám không ngờ mình lại có một đứa học trò như minh tội nghiệp học giỏi vậy mà không quên ông thầy dở lòng thầy tám quay lại đám học trò nheo nhút thầy nói thầy có bao nhiêu chữ thầy dạy hết cho các trò nhưng các trò phải nhớ mà ráng học nghe Đám học trò ngồi lặng im trốn mắt nhìn, thầy tám khuyên chúng như vậy, nhưng thầy có biết là rất khó khăn cho chúng. Chúng nó phải giữ em cho cha mẹ đi cấy đi cài. Chúng phải đem thân đi ở đợ khi chưa học hết dần xuôi, dễ gì làm bạn lâu đời với cây bút, tờ giấy. Học cao như minh trong làng có được mấy người, chữ nghĩa quý thật nhưng chữ quý với người biết giá trị của chữ nghĩa, còn ngoài ra chữ nghĩa là vô nghĩa. Dân mình cam dạ cam đành chịu vốt không phải gì không biết quý chữ nghĩa mà vì người cai trị khinh miệt chữ nghĩa. Gặp học trò cũ giỏi giang, thầy rất vui nhưng bụng lại bùi ngùi. Dài năm nữa đây, già yếu mắt mờ, thầy cũng sẽ nghỉ dạy. Dầu mến yêu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 Người ta chạy đi tìm một người biết tiếng Pháp, nhưng không có Cho tới bây giờ là 50 năm, mới có trường làm và một người như Minh Thầy Tám bèn hỏi Minh Bây giờ mà rủi tay tới đây, con có nói được với họ không? Dạ thưa thầy, được chứ Được, mà nhiều hay ít Dạ, thì họ nói bao nhiêu, con nói bấy nhiêu Mẹ ơi con giỏi vậy sao Rồi thầy tám tiếp Con của ông hội đồng gì ở làng bên đó Nghe nói đi học uh, uh, ở đâu đó Xa lắm mà khi về nhà chỉ được cái bằng cấp nhái đầm. Cái bằng cấp nhái đầm thì để dành cho tay đầm nó nhảy Chứ mình có biết lấy làm cái gì Người mình đâu có biết nhảy ba cái thứ đó Con lên trễn ráng học hành cho thành tài để đáp đền ơn chính chữ cù lao và để lập thân ngang con, chưa có theo cái phường lố lăng vô học, lúc nào cũng khoe tiền nhiều áo tốt, còn đầu óc thì trống rỗng như cái lóng tre không mắt. Minh dạ, rồi Minh thể cúi đầu mà nghe khoe mắt nóng ran. Minh thương thầy lẫn xót xa đàn em trẻ dưới mái trường tối tâm trong cái xó khóc vô danh này. Cứ như nhịp độ xưa thì năm mười năm nữa, con nít mới hết đi học trường xóm như hiện nay. Bỗng đâu có bóng người xuất hiện ngoài ngõ, thầy tám ngó ra. Trong dám người và cách ăn mặc của khách thì thầy biết không phải là người trong xóm. Thầy lắm bẩm. Đây chà, cái con chim khách thiệt là linh. Nó mới kêu tối hôm qua trước cửa nhà. Giờ thì đã có khách.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 Thì khách nói bằng một giọng trọ trẻ khó nghe và tiếng ạ hơi lạ tai Thưa bác, tôi là người ở đàn ngoài vào đây bán thuốc cao và trà đén à, Thuốc cao và trà đén, đó là những món thầy từng nghe nhưng chưa thấy Khách hơi khựng lại trước cửa, học trò rụt trịch đứng dậy theo phép lịch sự của thầy dạy à, Xin lỗi, xin lỗi Tôi đến không đúng lúc, làm phiền gia chủ. Khách tỏ vẻ lịch thiệt, à không sao, không sao, xin mời vào. Thầy Tám đưa khách lên nhà trên, nhắc ghế mời ngồi. Người khách nói, xin gia chủ cứ tự nhiên dạy trẻ, tôi ngồi đây chờ mãn lớp, sẽ thư chuyện. Minh định bụng chào thầy ra về, nhưng thấy khách có vẻ khác thường nên nán lại chơi hay khách ái ngại mình bước lên chấp tay thừa. Thưa thầy, để con dạy các em thay cho thầy để dạ thầy để cho thầy tiếp khách. Khách nhìn Minh hơi ngạc nhiên vì gương mặt hơi ngô và dáng điệu bạc thiệp, thầy tám giới thiệu Minh. Người khách gật gù, hậu sinh khả ý, một cạc nô tân thời chăng. Người khách đặt chiếc bình tết lên bàn. Mở chiếc bọc rồi lần lượt lấy ra từng món À đây là quế khâu Trị đau bụng Đây là trà đen uống tiêu cơm Đây là mật gấu trị bá trứng Còn đây là thuốc cao trị đau lưng nhức đầu, nhức xương Dạ xin lỗi gia chủ Ở nhà gia chủ có sẵn nước sôi hay không? Cho tôi xin một chút để pha dài chén trà Mời gia chủ nếm thử Thầy Tám đi xuống bếp đem cả cái siêu nước đang sôi và lấy hai cái tách sành để trên bàn. Người khách móc túi lấy con dao nhỏ, gọt mấy lát quế, vào tách rồi rót nước. Xong mở gói lấy trong bọc, mấy nhánh trà bỏ vô siêu để nắp lại, rồi hai tay cầm lấy tách nước quế. Và xin mời gia chủ dùng thử. Thầy Tám nâng trách tách trà lên, mùi quế thơm cay bốc lên mũi người khách nói thưa anh đây là quế thật nên chỗ gọt màu mỡ như ước còn nếu khô khan thì là quế giả thầy tám hấp kẽ nuốt chậm rồi lắng nghe như thuốc như đang uống thuốc bệnh hóp luôn dài hóp thầy tám gật đầu à, quế ngon thiệt uống như uống thuốc bổ nghe thông mũi hết sức Người khách được trớn giải thích luôn các món thuốc khác À còn cái khu thuốc cao này đây nè Là nấu bằng các thứ rễ cây ở trên rừng đó Ồ chà, rễ gì vậy? Bất cứ rễ gì, đào về, băm nhỏ, trộn lại tất cả Rồi cho vào một cái chả to, đổ nước nấu Hai ba ngày đêm, nước sắt lại rồi đổ qua một cái nồi nhỏ Nấu vài ngày dài đêm nữa chỉ còn có một om bây giờ chừng lửa ít cho nên là nấu cho tới lúc mà nó đặc như thế này thì trút vô bình một bình à, à, nước lớn mà còn có bấy nhiêu đây người khách vỡ nắp bình cầm cái muỗng gỗ để sẵn trong bình khuấy khuấy vài lượt rồi dơ lên thuốc màu đen như dầu hắc lấp lánh như huyền đặc sệt chảy xuống có dây À, xin ông thầy nói lợi coi thuốc này là trị bệnh gì? Dạ, đau lưng, tức ngực, nhức mỏi, trong mặt, nhức đầu, điều trị à, trong mặt nhức đầu đều trị được hết Ồ vậy thì để tôi mua cho một ít, mà ông bán cách nào? Dạ, một cát một thìa. À, thìa là cái gì? Dạ, thìa là cái này nè, người trọ, người khách trỏ chiếc muỗng gỗ cắm trong bình. Vậy thì để cho tôi hai muỗng nha Ông mua 5 cắt đi, tôi bán rẻ cho thì Tám quay lại thì thấy vợ đứng ở cửa buồn và Tám tiếp lời chồng Ông ngồi dạy học hay đau lưng Nên mua kha khá một chút Ừ, bà ra đây coi mấy món thuốc này nè, ngộ lắm à Bà Tám bước ra Người khách đưa cho bà miếng quế Bà cầm lên xem rồi hỏi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 Thì phơi nó cuốn lại như vậy đó, thì bên ngoài khô mà bên trong không có khô. Cho nên phải lấy que trúc ngán nó ra giống như cái chiếc thiền nan vậy đó. Thiền nan là cái gì? Thầy Tám hỏi. Dạ, thiền nan đang bằng tre. Chúng tôi chạy buồn từ ngoài nớ vô đây. À, à, à, vậy là tôi biết rồi. Đó là cái ghe bầu. Năm nào gần Tết cũng có ghe bầu ngoài Quế vô đây bán thúng, bán rổ, nia sàn rủ đi chợ, gào tác đìa Trời ơi, họ đang sao mà khéo Hồi trước họ vô đây đều điều hơn Mấy năm nay không biết sao hơi thưa Nói vậy chứ thầy cũng ở ngoài Quế vô hả? Người khách người khách lễ phép thưa Dạ thưa không phải Quế còn ở xa ngoài ngoài nữa Tôi ở siêu quảng cần ở trong này bà tám nói ờ, ở đây hãy nghe nói tiếng trọ trẻ thì bà con cứ kêu là người quý bởi vậy nên mới co có, có, có câu hát anh về ngoài quý dắt rế thắt đế tay bèo gửi vô em bán đỡ nghèo đôi năm thầy tám phụ hòa với vợ ở gần đây có ba bốn người cũng nói giọng giống ông Hồi năm họ cũng vô đây bán thúng bán nia rồi không biết sao ở luôn trong này. Cứ vợ có con mua đất mua trâu, mừng ăn cũng khá lắm à. Để chút nữa tôi kêu họ lại đây nhìn bà con nha. Thầy Tám hỏi mua cái mật gấu để uống trị bệnh tức ngực và một vài món thuốc trị bệnh con nít để phòng khi học trò có sổ mũi nhức đầu thì cho chúng uống. Thầy Quế soạn ra kể tỉ mỉ cách dùng từng món và cười đắc ý. Hahaha, <cười> hôm nay thật là ngày tốt ạ thánh dắt tôi tới quý địa gặp nhân huynh. Tôi xin chỉ lấy một nửa giá tiền, một thanh quế, một gói trà, một vật gấu, xin một đồng bạc thôi. Không được, ông đi đường biển xa xôi hiểm trở vô đây, công đó đã quý lắm rồi, tôi đâu có dám rẻ rẻ đã rẻ như vậy. Tôi bán rẻ vậy nhân huynh là đồng nghiệp của tôi. Nói vậy, nhân huynh đây cũng làm nghề gõ đầu trẻ hay sao? Trước kia nghe, còn bây giờ thì làm bạn với gió mây. Hai bên chủ khách giữ uống trà quý, vừa nói chuyện và dần dần đi vào bối tương đắc và đổi cách xưng hô. Thầy Quế ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lễ phép thưa: khém hỏi nhân huynh một câu, xin miễn chấp. ờ, xin cứ tự nhiên cho. Nhân huynh tái giá đã được đúng 10 năm rồi thì phải. uý chà, sao đại huynh biết giỏi vậy? thì đó cái đôi liễn tang buổi bậm mờ phủ buổi kia cho tôi biết điều đó mà. nhà tôi thì tái giá, còn tôi thì mới thành hôn lần đầu chắc trong đám học trò kia có cậu ấm nhà ta. Dạ, thưa đại huynh, nhờ trời ban phước, thằng bé này đã học thuộc lòng các phép toán. Nhân huynh có quý tử vào lúc, dạ thưa đại huynh ngoại ngũ tuần. Vậy là nhân huynh là người đại phúc rồi. Hai người càng nói chuyện càng tâm đầu ý hợp, qua dòng tâm sự. Thầy Tám thấy thầy Huế không phải là người bán thuốc dạo mà là một ông thầy Nho đã từng dạy học trò. Nhưng vì thời thế đổi thay, ông nghè, ông cấm cũng nằm co. Nên nhà Nho mới ra nông nổi, thầy Tám bèn mời thầy Huế ở lợi đàm đạo. Thầy Tám cũng biết chút ít dân chương, điển tích, nhưng so với ông thầy Huế thì quá ít ỏi. Thầy quế nói chuyện bên Tàu lẫn bên ta. Thầy Tám nghe tới đầu mê mang tới đó. Từ chuyện Tần Thủy Hoàng sợ chữ đốt sách, Cho tới chuyện chiêu hổ, Mó vào hang hùng của Hồ Xuân Hương Và những giai thoại bình dân như Chó giá cắn thợ mai, Ngựa kim ăn cỏ chỉ, và trắng vỗ bì bạch. Thầy Quế càng nói thì càng say mê, Thầy Tám càng nghe càng thú vị. Nhờ Minh dạy nên thầy Tám không phải bận tâm Hai người bạn mới trở thành tri âm tri kỷ Chuyện thuốc men bắt sang chuyện dân chương Khi hai người hứng thú cười gian Thì Minh ló đầu lên nghe lóm Nhiều lúc quên cả nhiệm vụ Đến chiều thầy Quế mới nhớ ra việc bán thuốc Thầy Tám kêu bà con trong xóm đến mua giúp cho thầy Thầy Quế rất cảm động Bèn giết tặng thầy Tám mấy chữ nho bằng bút sắt hội ngộ phong dân hải trình giảng lý và một bài đường luật chữ nôm trẻ con mười đứa dại cầu vui buổi xế chiều đông rộn tiếng cười dấu sắc dấu huyền còn lộn xộn dần xuôi dần ngược cứ lôi thôi măng non chạy có bàn tay uống cổ thụ cuột phong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 xin nhân huynh trở lại năm sau khi gió chướng thổi mạnh tôi sẽ có mặt ở đây để mình còn tâm sự tiếp tôi sẽ sửa lại cặp trạng của bài thơ chưa được ổn lắm dạ xin đại huynh chớ quên cuộc đất nghèo nàng tâm tối này thầy tám móc trong túi ra một đồng bạc đái bạn lên đường thì quế không nhận Thầy Quế không nhận, cho rằng tấm thành tình của lối xóm như vậy là đã quá nhiều. Nhưng thầy Tám cứ nhét vô tay nải của thầy Quế. Hai người bạn già nhìn nhau mà nước mắt tuôn rồng. Thầy Tám đứng nhìn dáng gầy gò của thầy Quế xa dần trên con đường đất. Sắp hết khúc quanh, thầy Quế quay lại dãy tay hồi lâu. Thầy Tám cũng dãy tay đáp lại rồi chờ bạn đi khuất mới quay lưng. Ôi cái cảnh biệt ly sao mà buồn rười rưỡi? Minh có mặt ở trong lớp suốt buổi thư đàm của hai ông thầy. Khi thầy tám tiến chân thầy Quý, Minh lại đi theo và cũng buồn lây với thầy. Nhưng điều mà Minh ngạc nhiên là ngoài nhà trường có một nền văn hóa khác không ghi xếp không ghi chép trong sách vở, không được giảng dạy chính thức mà vẫn tồn tại. Đó là giai thoại văn chương rất lý thú mà minh vừa nghe. Mình thích hơn cả những bài Anamiti giảng bằng tiếng Pháp ở trường. Ngoài những món thuốc Tây bán ở tiệm và những loại thuốc bắp do thầy chợt coi mặt trời cây đơn, còn có những món thuốc của thầy Huế với cái tên chung là thuốc cao trà đắng mà bà con đã công nhận như một loại thuốc gia truyền.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 Võ quế thì ông càng nao nao Ông tự dựng cớ đi mua bút giấy Để tìm những chiếc ghe bầu Hỏi thăm ông bạn làm thơ Nhưng không ai biết ông ở đâu Trên đường về Thầy Tám thẫn thờ như kẻ mất hồn Bài thơ năm xưa vẫn còn nguyên cập trạng Không ai sửa được Mối duyên tao ngộ phúc chốc Mà cứ đeo đẳng theo ông mãi